thi triển thiên nhãn thồng ánh mắt nhìn phía giường Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng ngủ trên giường một cái bóng hư ảo bay ở phía trên các nàng từng tia âm khí từ trên thân ảnh lan tràn ra quấn quanh bên người của Liễu Hàm Yên trong giấc mơ Liễu Hàm Yên tựa như là mơ thấy cái gì đó rất đáng sợ nhíu chặt đôi lông mại thành tú thân thể cuộn mình là một chỗ khẽ rung rẩy trong phòng bỗng nhiên có thêm một bóng người còn quán lên kia cũng quay đầu nhìn lại. Nàng không biết, người này đêm khuya, xâm nhập khuê phòng của hai nữ tử, rốt cuộc ý đồ như thế nào. Bóng người chậm rãi bay qua, bay tới trước mặt Lý Mộ, nghiêng đầu nhìn hắn. Nữ quỷ này tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, không có màu máu, trong đôi mắt như cá chết, chỉ có trồng mắt trắng. Không có con người, môi thì lại đỏ yêu dị. Nếu là một tháng trước, Gặp con quỷ dần này, Lý Mộ nhất định đã bị dọa cho chết rồi. Giờ phút này, hắn không chỉ không có một chút sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng cười với nữ quỷ hỏi, Nè, nhìn đủ chưa? Bóng của nữ quỷ lập tức lui về phía sau, như là bị kinh hãi thật lớn, giọng the the nói, Ngươi, nhìn thấy được ta sao? Lý Mộ lanh lùng nói, Quỷ vật ở phương nào vậy? Giảm tới nơi này làm càng là ai cho ngươi tới nơi này? quy yật chưa có kịp trả lời, phương hướng bên giường lại truyền đến một tiếng hù bố rối. Liễu Hàm Yên không biết khi nào đã tỉnh lại, một tay che chở giản giản, một tay quấn chằng lên tiếng nói. Người là người nào? Vì sao ở đây chứ? Mau rời khỏi đi, còn không rời khỏi ta liền hô người đó. Hàng xóm của ta là bộ khoái, hắn hắn rất lợi hại luôn. Lý Mộ bất giác nhị nói là ta. Nghe được tiếng của Lý Mộ, Liễu Hàm Yên thoáng yên tâm. Lại dùng cái chân gắt gào bao lấy thân thể khẩn trương hỏi, Ngươi ở đây làm cái gì? Bây giờ không phải là lúc hỏi những cái thứ này. Lý mộ nhìn quỷ vật kia, thấy bộ dáng của nàng tựa như là muốn chạy rồi, Dùng tay, một lá bùa bay ra, dán lên cửa. Quỷ vật đó vốn định xuyên cửa mà chạy, lại trực tiếp bị bắn ngược trở về. Nàng lao về phía cửa sổ, lại là một lá bùa bay ra. Lý Mộ liên dùng 5 tấm trừ tà phù dán 4 phương 8 hướng của phòng. Ngay cả cái nóc nhà cũng dán một tấm luôn, hoàn toàn phong kính đường đi của nữ quỷ kia. Liễu Hàm Yên lui ở một góc giường kinh quảng nói, Ngươi, Đạt đang làm cái gì vậy? Nàng vừa mới từ trong ác mộng bừng tỉnh, liền nhìn thấy một bóng đen đứng ở trong phòng, bị kinh hãi thật lớn. Khi mà nghe được giọng của Lý Mộ, tuy là yên tâm một chút, nhưng mà nhìn thấy hắn có hành động kỳ quái như vậy, Vẫn có một chút kinh quản Làm một nam tử Nửa đêm xâm nhập phòng ngủ của nàng Nếu không phải trong lòng cực kỳ tín nhiệm Đối với Lý Mộ Giờ phút này nàng đã bắt đầu lớn tiếng gọi người rồi Lý Mộ búng nhẹ ngón tay Đen bút trong phòng ngủ Được thắp sáng Mang căn phòng chiếu sáng lệch Ảnh đèn khiến trong lòng của Liễu Hạp Yên Rất yên ổn Khi mà nhìn thấy Lý Mộ Ai cũng lập tức phải cúi đầu rung giọng nói Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì Lý Mộ cúi đầu nhìn nhìn Mới phát hiện vừa rồi Hắn đã lo lắng Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng gặp nguy hiểm Cho nên phải đi dội Thậm chí chưa kịp mặc quần áo Giờ phút này trên thân vẫn cỡ trần Bình thường dưới cái loại tình huống này á Bày ra sẽ chính là đến hái qua Nếu là trên công đường Lý Mộ ngay cả cơ hội giải thích cũng không có Vì tránh cho Liễu hà Yên hiểu lầm Hắn nghĩ một chút Bước đến trước giường của Liễu hà Yên Ngươi Ngươi muốn làm cái gì? Nè nè, đừng có qua đây chứ. Lý mộ, ngươi sao lại có thể như vậy? Lý mộ vẫn chưa có giải thích gì. Tay phải bày ra một cái thủ ấn. Sau khi mà dẫn chuyển pháp lực, ngón tay điểm âm y tâm của Liễu Hàm Yên. Đừng, ngươi tránh ra đi. Liễu Hàm Yên che chở dãn dãn, thanh nằm phát run, Bọc chăn rút ở góc giường. Cũng không thấy lý mộ có động tác tiếp theo. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy lý mộ dần đứng ở bên giường mà cái góc phòng của nàng còn có bóng bóng người áo trắng đứng đó, nữ tử kia tóc tai bù xù môi đỏ mọng như máu mắt chỉ có tròng trắng giống như đúc nữ quỷ mà hai ngày nay đã xuất hiện trong mơ của nàng quỷ sắc mặt của nàng tái nhợt dùng chăn che đầu tránh ở góc giường rung bần bật kinh hãi nói lý lý Mộ ơi có có quỷ có quỷ kia nữ quỷ đó đã bị bùa trắng đường rồi trong lòng biết người này có một chút đạo hạnh Thân thể bay lên, hướng Lý Mộ lao tới. Ngay sau đó, trong mắt của nàng liền xuất hiện một mảng ánh sáng vàng. Khi mà hai tay của nàng da chạm vào ánh vàng đó, liền lập tức sụp đổ. Nữ quỷ kêu thảm lên một tiếng, liên tục lưu về phía sau. lui ở góc tường, quán sợ nhìn Lý Mộ hét to. Đừng có tới đây, ngươi, đừng tới đây. Lý Mộ ép nữ quỷ kia tới góc tường, vừa hấp thu cảm giác sợ hãi, vừa lạnh lùng hỏi. Yêu nghiệt lớn mật. Dám ở trong huyện thành để mà hai người Nói ai sai sử người Giảng giảng đã từng nói Liễu Hàm Yên hai ngày nay Thường xuyên gặp ác mộng Lý mộ vốn tưởng là nàng quá mức mệt nhọc Khi mà nhìn thấy nữ quỷ này Mới ý thức được Thì ra cô ta đang quấy phá Còn quán linh này Năm lần bảy lượt thi triển quỷ thuật kỹ xảo Ở trên người của Liễu Hàm Yên Sẽ dẫn tới cho thân thể của nàng Bị âm khí xâm nhập Nhẹ thì suy yếu một thời gian còn nếu nghiêm trọng sẽ bệnh nặng một trận nguy hiểm cho sinh mệnh nữ quỷ co lại ở góc tường cúi đầu không dám nhìn thẳng lý mộ rung giọng nói tiểu quỷ chỉ là chịu người ta sai sử thôi người nọ câu một hồn của tiểu quỷ nếu tiểu quỷ không làm theo lời của hắn nói hắn sẽ đánh tan hồn của tiểu quỷ lý mộ hỏi người nào nữ quỷ lắc đầu nói tiểu quỷ cũng không biết hắn chỉ nói sau khi mà xong việc sẽ tìm đến tiểu quỷ Lý Mộ tiếp tục hỏi hắn bảo ngươi làm cái gì nữ quỷ nói hắn chỉ nói ta quấy lấy dị cô nương này đối với một người bảy phát kiện toàn mà nói lấy đạo hạnh của quán linh không thể trực tiếp hại người chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn tra tấn tinh thần của bọn họ sử dụng âm khí xâm nhập thân thể bọn họ thông qua loại phương pháp gián tiếp này nửa tháng hay là một tháng sau Tinh thần cùng thân thể của người bị hại Sẽ bên bờ sụp đổ Trong khoảng thời gian ngắn sau đó Sẽ mất mạng Cách nói thông tục của mọi người Đối với việc này là bị cái thứ dơ bẩn Bám lấy Nếu không mọi người trừ tà Sống không được lâu Một ít bọn bị bệnh gian hồ Là lợi dụng cái tâm lý này của mọi người đi lừa Trong đó có một số kẻ to gan Thậm chí đích thân nuôi một tiểu quỷ Sử dụng con tiểu quỷ này Để mà đi hại người Lúc mà người kia bị tra tấn hập hối lại lấy hình tượng cao nhân xuất hiện biểu diễn ra tiết mục tróc quỷ trừ ma, từ trong đó để mà thu phí dụng kết xụ. Những người này xưa nay đều là đối tượng nhà môn nghiêm khắc đạt kích. Chương 87 Bảo hộ bên người liễu Hàm Yên mới đến đã có người mời tiểu quỷ hại nàng, lý mộ không cần đoán cũng biết, nhất định là bởi vì cái chuyện làm ăn. Nhưng mà cụ thể là người nào tạm thời không thể biết được Nhưng mà cũng không cần phải sốt ruột Bọn họ đã làm như vậy rồi Tất nhiên có mưu đồ Nhất định sẽ xuất hiện Ở thời điểm nên xuất hiện Lý mộ quay đầu nhìn Liễu Hàm Yên Phát hiện nàng tuy là che đầu ở trong chăn Lại dẫn sóc lên một góc chăn Kinh quản đánh giá bên ngoài Lý mộ nhìn thoáng qua nữ quỷ nói Người xoay lại Quay mặt giao tư đứng Lý mộ gặp yêu quỷ nhiều rồi, ngay cả Cương Thi cũng đã từng đấu mà, tự nhiên không có sợ bộ dáng của cô ta. Nhưng mà người bình thường nhìn thấy cái bộ dáng quỷ của cô ta, làm sao mà không sợ hãi được. Nữ quỷ nghe lời xoay người, đứng quay mặt vào tường. Lý mộ đi đến bên giường nói với Liễu Hà Miên, nữ quỷ đó đã bị ta chế phục rồi, không sao đâu. Giảng giảng bị động tỉnh trong phòng đánh thức, từ trong chăn bò ra, dày dày mắt nhập nhèm buồn ngủ. Nhìn thấy Lý Mộ ngẩn ra một phen, nghi hoặc nói Công tử, sao lại ở đây? Nàng nhìn Lý Mộ khỏe mắt, thoáng nhìn như là hư ảnh màu trắng ở góc tường Vừa lúc nữ quỷ đó thấp thỏm quay đầu nhìn xung quanh, bắt gặp tầm mắt của nàng Quỷ, quỷ Thiếu nữ từ trên giường nhảy bắn lên, bổ vào trong lòng của Lý Mộ, qua lên một tiếng khóc lên Lý Mộ quay đầu lại, lạnh lùng liếc nữ quỷ một cái cả giận nói Quay đi, dám quay đầu nữa, ta khiến cho người hình thần câu nhiệt. Luôn ở trần cũng không ra sao, giản giản cùng dữ liệu hàm biên, tốt xấu còn mặc yếm. Lý mộ buổi tối ngủ không có quen mặc quần áo, hắn trấn ăn xong giản giản thu bùa, mang nữ quỷ kia đuổi tới sân nhà của mình. Sau đó mới dùng cái túi dưỡng hồn lần trước từ chỗ thằng làng tinh nhặt được thu cô ta, mặc quần áo vào một lần nữa tới cách dách hai nàng cũng đã mặc xong quần áo liễu hàm yên sắc mặt có một chút trắng bạch giản giản khuôn mặt nhỏ nước mắt chưa khô lui ở góc giường rung rẩy hiển nhiên đã bị nữ quỷ đó dọa rồi liễu hàm yên nhìn lý mộ ái nái nói xin xin lỗi ta vừa rồi còn cho rằng không sao lý mộ xua tay nói ta vừa rồi cảm ứng được nơi này quan khí lo lắng các ngươi có nguy hiểm cho nên đi ra dỗ vàng có thể dọa đến các ngươi luôn Liễu Hàm Yên có một chút khiếp đảm nhìn xung quanh hỏi Nữ, nữ quỷ kia đâu? Lý mộ nói Ta đã thu rồi, ngày mai đưa tới quyện nhà để mà thẩm vấn tiếp Hắn nhìn về phía Liễu Hàm Yên nói Nữ quỷ đó nói Ả là người đã bị người khác sai xử Ngươi có đối tượng hoài nghi hay không vậy? Liễu Hàm Yên lắc đầu nói Yên dân cát làm ăn càng ngày càng tốt Tác động lợi ích của quá nhiều người Ta cũng không biết sẽ là ai nữa Lý mộ nghĩ nghĩ nói, ngày mai ta mang cái việc này báo cáo với quyền lệnh trước. Người yên tâm, mặc kệ là ai ở phía sau dở trò quỷ, chúng ta đều sẽ mang hắn bắt ra, xử trí theo lẽ công bằng. Nữ quỷ đó đã bị thu phục, lúc này đã là đêm khuya, lý mộ ở lại chỗ này tiếp tục cũng không có thích hợp rồi. Thôi, bây giờ đã khuya rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, chuyện này ngày mai ta sẽ xử lý. Lý Mộ xoay người chuẩn bị rời khỏi, Liễu Hàm Yên túm chặt lấy tay của hắn, kinh quản nói. Mà nè, đừng, đừng đi. Giờ phút này, thứ nàng có chỉ là sự yếu ớt của nữ tử, không còn khí thế của nữ trưởng quầy nữa. Dạng dạng nhanh chóng chạy tới, ôm lấy cánh tay của Lý Mộ, thành nằm mang theo tiếng nước nở. Công, công tử ơi, ta, ta cũng sợ lắm. Đêm hôm khuya khắc, cô nam quả nữ ở chung một phòng thì còn ra làm sao? Lý mộ suy nghĩ một lát nói Ừm um, nếu không như vậy Ta dán mấy cái tấm bùa trừ tà phù ở bên ngoài Như vậy cho dù còn có quỷ vật nào cũng không sao mà tiến vào được Liễu hàm yên trung giọng nói Hả còn có quỷ vật sẽ đến sao Lý mộ không thể xác định chỉ có thể an ủi nàng Hẳn là sẽ không có nữa đâu Liễu hàm yên nhảy mắt với giảng giảng Tiểu nha hoàng ôm lấy cánh tay của Lý mộ lắc lắc Cầu xin nói Trọc công tử ơi, ta sợ ng ngươi đừng có đi nha. Nếu chỉ là liễu hàm yên, Lý Mộ còn có miễn cửa có thể chống chế được. Nhưng mà dãn dãn cùng hắn, sớm chiều ở chung rồi, ngay cả ăn cơm cũng trên cùng một bàn. Lần đó, Lý Mộ bị thương, nàng vừa bưng trà rót nước, vừa đắm lưng bóp dài. Nhìn cái bộ dáng khuôn mặt nhỏ tái nhật của nàng, Lý Mộ căn bản không nói ra lời từ chối được. Lý Mộ do dự trong một cái chớp mắt, gật đầu nói. Được rồi, vậy thì các ngươi ngủ đi Ta canh ở bên ngoài Dù sao, hắn buổi tối cũng tính là tu hành Trong sân trống trải Hiệu quả tu hành càng tốt Điều này sao, sao có thể chứ Giảng giảng đi ôm một bộ đệm chăn lại đây đi Liễu Hàm Yên lắc lắc đầu Nhìn về phía Lý Mộ nói Đêm nay phiền ngươi ngủ dưới đất đi Không cần đâu Lý Mộ lắc đầu nói Ta ở bên ngoài là được rồi Nhìn Lý Mộ đi ra ngoài Liễu Hàm Yên ngồi ở đầu giường ánh mắt dao động Không biết đang nghĩ cái gì Dạn giảng ôm chăng Rất nhanh một lần nữa tiếng vào mộng đẹp Trên khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười ngọt ngào Liễu Hàm Yên Xoa đầu của nàng Mắt nhìn ra ngoài cửa Tuy là không nhìn thấy bóng người của Lý Mộ Trong lòng vẫn yên ổn Nói không nên lợi Tựa như chỉ cần có hắn ở bên ngoài Mặc dù có ác quỷ khủng bố tới cỡ nào Cũng không còn đáng sợ nữa Sau khi mà từ chối lời đề nghị của Liễu Hàm Yên Lý Mộ đi đến ngoài cửa Đóng cửa phòng Ngồi bên cạnh bàn đá trong sân Tối nay trăng rất tròn Ánh sáng sáng ngời Lý Mộ cũng chưa có lập tức tu hành Mà ngắm trăng suốt thận Đến nơi đây đã gần 2 tháng rồi Bởi vì phi độc phách Còn chưa có ngưng tụ thành Hẳn đến ban đêm Rất khó đi vào giấc ngủ Chỉ có thể thông qua dẫn đường tu hành Để mà giết thời gian Đêm dài đăng đẳng Hắn thường xuyên nhớ tới chuyện kiếp trước. Tuy là thân thể hôm nay không cần bị bệnh ốm đau tra tánh nữa, nhưng mà thế giới kia vẫn còn có rất nhiều thứ đáng giá để cho hắn quyên luyện. Liễu Hàm Yên chậm rãi đi tới, mang một cái áo tròn trùm dài khoát trên vai của Lý Mộ hỏi, Nghĩ cái gì vậy? Lý Mộ trên mặt thu hồi tầm mắt nói, Nghĩ sự tình, người nhà, bạn bè trước kia thôi. Liễu Hàm Yên ngồi bên cạnh hắn Hai tay ôm đầu gối Nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu nói Ta cũng quên người nhà Bộ dáng thế nào rồi Lý Mộ còn nhớ rõ bộ dáng của cha mẹ Sau khi có su hồn phù Những ký ức đó của hắn Liền càng thêm rõ ràng Hắn nhìn Liễu Hàm Yên nói Ta có một loại bùa Có thể khiến cho ngươi tìm về ký ức trước kia Không cần đâu Liễu Hàm Yên lắc đầu nói Thật là không dễ dàng gì đi đến bây giờ Ta cũng không muốn nhớ lại sự tình trước kia. Trên đời này sao có thể có loại bùa kỳ quái vậy? Lý mộ không có tiếp tục đề tài này hỏi. Sao không đi ngủ? Liễu Hàm Yên nói. Không có ngủ được. Lý mộ hỏi. Bị nữ quỷ đó dọa hả? Liễu Hàm Yên nhìn hắn kinh ngạc nói. Người không sợ quỷ sao? Trước kia ta cũng sợ lắm. Lý mộ thở ra một hơi nói. Nhưng mà về sau gặp nhiều rồi thì không có sợ nữa, âm quỷ không có gì ngoài những kỹ xảo đó, thủ đoạn của ngươi lợi hại hơn bọn nó, cho nên sợ chính là chúng nó chứ. Chương 88, truyền đạo. Liễu Hàm Yên thở dài nói, tuổi của ngươi rõ ràng không lớn, lại đã trải qua nhiều như vậy, làm bộ khoái rất không có dễ dàng gì. Lý Mộ cười nói, ở trên đời này á, không có chuyện gì là dễ dàng, giới ta mà nói, bắt quỷ dễ dàng. Kinh doanh cửa hàng ngược lại là rất khó. Đổi lại ta là ngươi, nhất định không có đi đến một bước này của ngày hôm nay đâu. Lý mộ nói xong, bên cạnh bỗng nhiên không còn phản ứng. Hắn đang muốn quay đầu, liền cảm giác được bã dai trầm xuống. Liễu hàm yên tựa vào trên vai của mình mà ngủ sai. Nàng mấy ngày nay đã bị quán quỷ kia quấn thân, tối nay bị một loại kinh hải này, cho nên phải nghỉ ngơi thật tốt. Lý mộ bế nàng lên trở lại phòng đặt nàng trên giường đắp chăn kỹ lại rời khỏi đóng cửa phòng Khi mà Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng rời giường mở cửa đã nhìn thấy Lý mộ không có ở ngoài cửa trong lòng không biết sao quảng loạn một trận Ngay lúc này có một bóng người bay qua tường sân đáp xuống trong sân giảng giảng mở to con mắt nhìn chấn động nói Hả công tử biết bay luôn Các người đã tỉnh rồi Lý mộ nhìn các nàng nói Ta làm xong cái bữa sáng rồi, tới đây ăn đi. Bữa sáng rất là đơn giản, Lý mộ chỉ nấu một chút cháo, làm hai món ăn kèm cháo. Giảng giảng tiếp tục hấp bà bát cháo luôn, buông bát xuống, lao miệng, đáng thương nhìn Lý mộ nói. Công tử, ngươi có thể dạy ta bắt quỷ hay không vậy? Lý mộ nhìn nàng cười hỏi, như thế nào ngươi không sợ quỷ nữa sao? Sợ chứ? Giảng giảng rụt cổ, một lát sau cố lấy dụng khí nói, nhưng... Nhưng mà ta muốn bảo hộ tiểu thư đó liễu Hàm Yên cưng chiều nhìn nàng Rồi mới nhìn về phía Lý Mộ hỏi Chúng ta có thể tu hành hay không Lý Mộ gật đầu nói Mỗi người đều có thể tu hành Nhưng mà mỗi người tư chất khác nhau Thiên phú tu hành khác nhau Tu hành khó dễ cũng khác nhau Nhưng chỉ cần chịu cố gắng Học đạo Pháp 2 ba năm Dù là thiên phú kém nữa Đối phó với loại quỷ vật kia Giống như đêm qua Vẫn là dư giả luôn Liễu Hàm Yên, do dự một lát, rút cuộc cố lấy dũng khí, hỏi Lý Mộ, ngươi có thể dạy ta tu hành hay không? Nói xong, nàng dội dàng nói, ta biết yêu cầu này có một chút quá phận, nếu môn phái các ngươi không cho phép thì, thì thôi đi. Cái này có gì mà không thể? Lý Mộ lắc đầu nói, ta không có môn phái gì, ngày thường đều tự mình tu hành, ngươi nếu muốn học, ta có thể dạy ngươi mà. Liễu Hàm Yên mặt lộ vẻ dù sướng nói Ta muốn mà Lý mộ buông rũa nói Chờ buổi tối trở về Ta muốn đi nhà môn trước một chuyến Xử lý chuyện của nữ quỷ kia Liễu Hàm Yên gật gật đầu Được ta chờ ngươi Nhà môn quyền dương khâu Trương quyền lệnh ngồi trước sảnh nói Yên dân cát Bản quan có một chút ấn tượng Là cửa hàng mới mở hơn một tháng trước Ở bản huyện Nghe nói bọn họ làm ăn vô cùng tốt Đến cuối năm tất nhiên là tiệm lớn nợp thuế Người nói yên dân cát làm sao vậy Lý mộ nói Chưởng quầy yên dân cát Hôm nay gặp một chút chuyện Các người sử dụng âm quỷ hại người So với cướp bóc trộm cướp Cái loại hành vi phạm tội này á Ác liệt hơn nhiều Trương quyện lệnh nghe xong Lý mộ bẩm báo Dỗ mạnh bàn cả giận nói Buồn cười Ở trong huyện dương khóc của ta Thế mà có loại cả gan làm loạn như vậy sao Lý mộ có tụ cả, Tương Nguyên lệnh trầm giọng nói, đây là án xảy ra ở khu trực thuộc của ngươi, bản quan lệnh cho ngươi bảo hộ bên người của trưởng quầy Yên dân các kia, cần phải bảo vệ nàng Chu Toàn, nếu có chút sơ suất, bản quan hỏi tội ngươi đó. Lý Mộ chắp tay, thuộc hạ tu mệnh, ở Đại Chu, trị an cùng chi thu nhập từ thuế là tiêu chuẩn quan trọng hảo khách quan viên địa phương. Liễu Hàm Yên là trưởng quầy dân Yên Các, dân Yên Các có bốn cửa hàng, là nhà giàu nộp thuế của huyện Dương Khâu, bởi vậy Trương quyền lệnh đối với vụ án này đặc biệt coi trọng, lệnh cho Lý Mộ bảo hộ sát người của nàng. Cũng may nàng dũng là hàng xóm của mình mà. Lý Mộ sau khi mà về huyện nhà bẩm báo, nhận được mệnh lệnh của Trương huyện lệnh liền lại quay về nhà. Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng chưa có rời khỏi, trải qua cái chuyện ngày hôm qua, các nàng không dám về nhà của mình. Một người ở phòng bếp rửa chén, Một người giúp đỡ cho Lý Mộ dọn phòng Liễu Hàm Yên trải giường cho Lý Mộ xong Quay đầu nhìn thấy hắn đi vào phòng Kinh ngạc nói Ôi trời, người sao nhanh vậy đã trở lại rồi Lý Mộ nói Quyện lệnh đại nhân rất coi trọng cái vụ án này Bảo ta bảo hộ sát bên đối với người Hai ngày nay Ta sẽ luôn ở bên cạnh người Ôi trời, vậy là quá tốt rồi Trên mặt của Liễu Hàm Yên Hiện ra một mụ cười, nóng lòng muốn thử nói Lý Mộ hiểu được Hai cái loại phương pháp tu hành, một loại là đạo môn, một loại là vật môn. Phương pháp tu hành của đạo môn, Lý thành dạy cho hắn về sau trong nửa bộ đạo thư kia của Tô Hòa cho hắn có ghi lại chi tiết. Phương pháp tu hành của vật môn bắt nguồn từ quyển pháp kinh kia do quyền độ cho hắn. Một quyển đó chỉ là pháp kinh nhập môn, không có nối tiếp sao, cũng không có thích hợp dạy cho Liễu Hàm Yên. Hơn nữa chưa có trải qua quyền độ cho phép, hắn không có tùy tiện dạy cho người khác. Đạo môn tu hành Không có bí mật đáng nói Một ít yêu vật tinh quái Tôn trọng đạo Pháp Cũng sẽ tu hành Pháp môn đạo gia Lý Thanh truyền cho Lý Mộ Lý Mộ dạy cho Liễu Hàm Yên Cũng không có gì không ổn Trong lòng Hạ quyết tâm Lý Mộ nhìn nàng nói Lên giường đi Liễu Hàm Yên sửng sợ nhìn hắn hỏi Hả? Cái gì? Lên lên giường Lý Mộ bổ sung một câu Cởi giày là được rồi Liễu Hàm Yên có một chút do dự Tuy chỉ là cởi dậy nhưng mà chân của nữ tử cũng không có tùy tiện để cho nam nhân người khác nhìn thấy đâu. Nàng ngẩn đầu nhìn Lý Mộ hỏi, không, không cởi có được không? Lý Mộ lắc đầu nói, dẫn đường tu hành cần phải ngũ tâm hướng thiên. Ngũ tâm chính là lòng bàn chân, lòng bàn tay cũng chỉ đỉnh đầu. Cần giữ tư thế đặc biệt. Ngươi lần đầu tu hành mà, tư thế nhất định phải chính xác đó. Liễu Hàm Yên nghĩ đến ác mộng mấy ngày qua. Cùng với nữ quỷ kia khủng bố, lòng tu hành lập tức kiên định, yên lặng cởi dậy, ngồi trên giường. Liễu Hàm Yên, hai chân trắng nõn, tinh tế mà cân xứng, ngón chân tinh xảo mượt mà. Lý Mộ theo bản năng nhìn thêm đôi lần. Liễu Hàm Yên lần đầu tiên chân trần trước mặt của Nam Tử, cảm nhận được tầm mắt của Lý Mộ. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, dỗ dàng, dùng cái làn váy che đi. Lý Mộ ho khẽ một tiếng, dời tầm mắt nói. Người mang chân trái để tới góc đùi của chân phải Chân phải đặt góc đùi trái Khiến cho hai lòng bàn chân hướng lên trời Hai lòng bàn tay hướng lên trời Đặt trên hai chân Dẫn khí vào mũi Chậm rãi đưa vào bụng Mãi cho xuống phía dưới Lúc mà cảm thấy ngột ngạt Chậm rãi từ trong miệng phun ra Đường tu hành của Lý Mộ mà Lý Thanh dẫn vào lưu trình giúp cho người khác dẫn đường nhập môn Hẳn sống ngựa quen đường cũ mà Cùng lúc Liễu Hàm Yên thử thổ nạp, lý mộ dương ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm ở mi tâm của nàng, mang một tia pháp lực mỏng manh đưa vào thân thể của nàng. Chương 89, truyền Đạo Hắn nhìn Liễu Hàm Yên hỏi, sao, có cảm giác được một dòng nước ấm hay không vậy? Liễu Hàm Yên gần gật đầu kinh ngạc nói, tựa như có cái gì đó tiến vào cơ thể của ta. Lý Mộ vừa khống chế pháp lực di chuyển trong cơ thể của nàng, vừa nói: tập trung chú ý, thủ kỹ tâm thần, nhớ kỹ tuyến đường một tia pháp lực này tuần hoàn trong cơ thể của ngươi, thử dùng ý niệm dẫn đường đi. Vì giúp nàng nhớ kỹ tuyến đường pháp lực vận chuyển, Lý Mộ ước chừng để cho một tia pháp lực này trong cơ thể của nàng tuần hoàn nửa các đồng hồ mới chậm rãi thu hồi ngón tay điểm ở mi tâm của Liễu Hà Miên, sắc mặt tái nhợt nói. Ta để lại một tia pháp lực trong cơ thể của ngươi. Ngươi chỉ cần ở lúc dẫn đường mang nó dựa theo tuyến đường vừa rồi mà dẫn chuyển là được. Đợi ngươi tu hành ra pháp lực của mình ta sẽ dạy ngươi luyện pháp như thế nào. Một tia pháp lực này không có tồn tại quá lâu trong cơ thể của Liễu Hàm Yên. Nếu nàng thiên phú bình thường hoặc lười biến buồn lỏng đợi tới lúc một tia pháp lực này tan đi vẫn chưa có tu hành ra pháp lực của mình. sao dạy lần dẫn như thế Liên nói lên nàng vô duyên với tu hành. Lý mộ cũng không có giúp được nàng cái gì. liễu Hàm Yên lấy ra khăn tài, lao mồ hôi trên trán của Lý mộ cảm thích nói. Cảm ơn người. Không có gì. Lý mộ phất phất tài nói. Ta nghỉ ngơi trước một lát, lại đi giúp giảng giảng. Sau khi mà dạy liễu Hàm Yên dẫn đường, Lý mộ tới bên ngoài, nhìn thấy giảng giảng ngồi dưới tàn cây đông đưa xích đu. Nhớ tới cái việc tối hôm qua, nghi hoặc hỏi. Giảng giảng... Đêm qua con nữ quỷ đó Ngươi làm sao mà thấy được Đêm qua con quán linh đó Cũng chưa có chủ động hiện hình Nếu không phải là Lý Mộ khai nhãn cho Liễu Hàm Yên Nàng căn bản không có nhìn thấy Nhưng mà Lý Mộ đối với Giảng Giảng Chưa có làm gì cả Nàng làm sao mà thấy được Nói về con nữ quỷ kia đêm qua Khuôn mặt nhỏ của Giảng Giảng liền nhịn không được tái nhợt Từ trên xích đu nhảy xuống Tấm lấy tay áo của Lý Mộ lắc đầu nói ta, Ta cũng không biết nữa Lý Mộ nhất thời không nghĩ ra, tính lúc về nhà môn hỏi lão dư một phen. Hắn tạm thời không có nghĩ chuyện này nữa. "Được, theo ta vào phòng, ta dạy cho ngươi tu hành, chờ ngươi tu hành có thành tựu á, về sau liền có thể tự mình bắt quỷ rồi." Nghe Lý Mộ muốn dạy nàng tu hành, Giản Giản loàn ton theo hắn đi vào trong phòng. Lý Mộ đến trước giường nói, "Cởi giày ra, lên giường đi." Giản Giản không có nhăn nhó như Liễu Hàm Yên, rất nhanh Tháo giày tất leo đến trên giường. Lý mộ đứng trước giường nói, Ngươi gác chân trái lên góc đùi phải, Sau đó gác chân phải đến góc chân trái. Giảng giảng ôm lấy bàn chân mập mạp, Sau khi cố gắng một lát buồn rầu nói, Không có bẻ được. Động tác ngũ tâm hướng thiên, Đối với tính mềm dẻo của thân thể, Có yêu cầu nhất định, người bình thường không có dễ dàng làm ra. Giảng giảng chân ngắn, Không có thon dài như hai chân của liễu hàm yên, Cố gắng thật lâu, vẫn chưa làm ra động tác ngồi xếp bằng. Lý mộ không có tiện giúp nàng, chỉ có thể xoay người đi nói, Ngươi thử dùng sức, đây là tư thế cố định của tu hành, phải làm được như vậy mới được. Giảng giảng ôm bạc chân, dùng sức bẻ bẻ, khóc nói, Ôi trời đau, H ơi hơi bị đau. Lý mộ an ủi, kiên nhẫn một chút đi, lập tức không có đau nữa. Một lát sau, trong thanh năm tiểu nha hoàng, mặt mang theo nước nở, Vẫn, vẫn còn đau mà Trong chốc lát ngắn ngủ này Liễu Hàm Yên ở bên ngoài Thò đầu ba lần Lý mộ thật sự chịu không nổi Đi ngoài cửa nói Người tới giúp nàng đi Non nửa canh giờ sau Lý mộ đi đến trong sân thở phào Dạy các nàng tu hành So với đấu pháp cùng yêu quỷ còn mệt hơn nữa Nhưng mà cuối cùng Ở trong cơ thể chủ tớ hai người các nàng Đều đưa qua một tia pháp lực Kế tiếp phải dựa vào bản thân các nàng thôi Dạy cho Liễu hàm yên cùng giảng giảng tu hành đối với Lý Mộ mà nói chỉ là một cái nhất tài. Cụ thể có thể thành công hay không, còn cần phải dựa vào thiên phú cùng sự cố gắng của các nàng. Cho dù là các nàng chỉ có một chút thiên phú tu hành, như vậy tu hành một ít thời gian cũng có thể có một chút đạo hành nho nhỏ. Thêm một ít thực lực tự bảo vệ mình, Lý Mộ không thể luôn bên cạnh người của các nàng. Hai nữ tử yếu đuối một mình ở bên ngoài nếu có một chút thủ đoạn cũng không có. Thật sự quá nguy hiểm rồi. Nữ quỷ bám lấy liễu hàm yên bị Lý Mộ tạm thời nhốt ở trong túi dưỡng hồn. Nó cùng với người sau lưng vụ quan này liên hệ một tuyến. Lúc này đối phương căn bản không biết nữ quỷ này đã rơi vào trong tay của Lý Mộ. Sau khi ăn cơm trưa, vì không để cho người phía sau màng hoài nghi, Lý Mộ bảo liễu hàm yên đi cửa hàng trước. Mình sau đó mới rời nhà Tuy trương quyền lệnh Bảo hắn bảo hộ bên người đối với liễu hàm yên Nhưng mà để tránh rút dây động rừng Lý mộ vẫn giữ khoảng cách nhất định với nàng Hắn đi ở trên đường Hai người trương sơn lý tứ Đang bên đường ăn mì Xa xa đã liếc thấy lý mộ Trương sơn phất phất tài như lý mộ nói Nè lý mộ ở đây Lý mộ đi qua Trương sơn hướng chủ sạp dậy dậy tài nói Ông chủ cho một bát mì nữa Lý mộ khoát tài không cần, ta ăn rồi. Trương Sơn kỳ quái nói, sao vậy, ngươi cũng đã lâu, chưa có cùng nhau ăn cơm với chúng ta mà, ngươi là trong nhà của ngươi hay là như thế nào vậy? Lý mộ ngồi xuống cạnh gã nói, bớt nói lời thừa đi, cơm nước xong đi theo ta, có vụ án cần các ngươi. Dân yên cát, Liễu Hàm Yên trở lại cửa hàng không bao lâu, quan trưởng quầy liền đi lên nói, cô nương nhâm chuyển quầy tiệm sách của tứ hải đến đây tiệm sách tứ hải là tiệm sách muốn hợp tác với dân nghi cát khắc cái bản liều trai vì sao đã bị liễu hàm yên từ chối liễu hàm yên đứng lên nói mời hắn vào một lát sau một vị nam nhân trung niên đi lên nhìn nhìn liễu hàm yên giá giờ bất ngờ nói mấy ngày đã không gặp liễu chuyển quầy sao mà tiêu tuỷ đi nhiều giấy liễu hàm yên mỉm cười nói Ở trong cửa hàng có rất nhiều việc cần bận Có lẽ là mấy ngày nay quá bận Không có nghỉ ngơi tốt mà Nam nhân trung niên lắc đầu nói Không phải ta đã nói Liễu trưởng quầy còn trẻ tuổi Làm ăn tất nhiên là quan trọng Nhưng mà so ra không có quan trọng bằng thân thể đâu Làm ăn có thể làm ít đi Thân thể không thể suy sụp được Liễu hàm yên Nhìn gã một cái nói Nhâm trưởng quầy nói đúng lắm Nam nhân trung niên lại cười nói hiểu sách dân yên cát Làm ăn nếu là nặng nề Tiệm sách của tứ hải ta Không ngại giúp cho liễu trưởng quầy Chia sẻ một chút Liễu hàm yên lắc đầu nói Đây là chuyện của bản thân dân yên cát ta Không có nhọc nhâm trưởng quầy phí tâm nữa Nhâm trưởng quầy thở dài nói Chỉ sợ liễu trưởng quầy tiếp tục như vậy Thân thể sẽ không có chịu nổi đâu Người ta nếu quá mức mệt nhọc Buổi tối liền dễ dàng gặp ác mộng Mơ thấy ác quỷ đòi mạng các thứ đó chương 90 tất cả đều lấy liễu hàm yên chợt nhìn hắn hỏi là ngươi làm sao nhâm trưởng quầy lắc lắc đầu nói cái cái gì đã ta làm ta làm cái gì liễu trưởng quầy cũng không có nên tùy tiện vu oan chứ liễu hàm yên thở sâu nhìn về phía nhâm trưởng quầy nói chỉ cần ngươi có thể khiến cho ta không gặp loại ác mộng đó ta sẽ đáp ứng điều kiện ngươi lần trước nói ta đâu có biết ác quỷ gì chứ Nhâm trưởng quầy cười cười Nhưng ta nghĩ liễu cô nương Có thể là bởi vì quá sức mệt nhọc Cho nên sẽ thường xuyên gặp loại ác mộng đó Không bằng cứ để cho tiệm sách tứ hại chúng ta Giúp các người chia sẻ chút áp lực đi Tự nhiên cũng sẽ không gặp loại ác mộng này đâu Liễu hầm yên lạnh lùng nhìn hắn một cái nói Việc đã đến nước này rồi Ngươi nếu vẫn che che giấu giấu Vậy thì chúng ta liền không có gì phải bàn bạc nữa Nhâm trưởng quầy nhìn nàng Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trào phủ nói, đúng thì như thế nào, liễu trưởng quầy ngươi mới đến cũng không có biết tình huống nguyện Dương Khâu, đã muốn chia sẻ một chén canh in sách, không khỏi có một chút quá mức ngây thơ rồi. Liễu hàm yên hỏi, ngươi không sợ ta báo quan sao? Ngươi cho rằng ta chưa từng điều tra ngươi sao? Ngươi một người nơi khác tới, mang theo một nhà hoàng, mới đến huyện Dương Khâu bao lâu? Sao lưng không có ai, ngươi dám báo quan à? nhâm trưởng quầy biểu môi nói với lại báo quan thì có ích gì nói là ta làm ngươi có chứng cứ gì sao liễu hà yên nhìn hắn bỗng nhiên cười sắc mặt của nhâm trưởng quầy ngưng trọng hỏi ngươi cười cái gì liễu hà yên nói ngươi có một câu nói sai rồi nhâm trưởng quầy hồ nghi nói cái gì liễu hà yên nói sau lưng ta có người đó Nhâm trưởng quầy đang kinh nghi khó hiểu, một sợi xích sắt lạnh lẽo đã buộc trên cổ của gã rồi. Trương Sơn đá một cước vào trên mông của hắn, cả giận nói, Phản rồi, báo quan vô dụng, ngươi coi nhà môn là nhạc ngươi mở sao? Lý mộ cầm xích sắt, nhìn nhâm trưởng quầy bối rối đến cực điểm, bình tĩnh nói, Mang đi, tiệm sách tứ hải, cùng dân yên cát là quan hệ cạnh tranh, có động cơ gây án. Khi mà nhâm chủng quầy thừa nhận có liên quan đến việc này, Lý Mộ, Trương Sơn, Lý Tứ ở đây cũng là nhân chứng. Nhưng mà người này trên đường nói xạo mọi cách, đến công đường càng thề thốt phủ nhận khi mà đối mặt với Trương Nguyện Lệnh đưa ra nghi vấn kiên định nói Đại nhân, Thảo Dân là quan uổng mà, Thảo Dân xưa nay tuân thủ pháp luật sao có thể làm cái loại chuyện này chứ? Trương Nguyện Lệnh mặt không cảm xúc nói ngẩng đầu nhìn ta đi nhâm trưởng quầy ngẩng đầu nhìn về phía trương quyện lệnh khi mà mắt của hai người đối diện vì trưởng quầy tiệm sách tứ hải thân thể bỗng khựng lại cùng lúc đó lý Mộ cũng nhận thấy đôi mắt của trương quyện lệnh tựa như biến thành một cái hồ sâu chỉ nhìn một cái ánh mắt hắn liền như là sắp rơi vào hắn dỗ dàng dời tầm mắt lúc này trương quyện lệnh nhìn nhâm trưởng quầy thản nhiên hỏi trưởng quầy dân yên cát gần đây đã bị ác quỷ quấn thân Có phải là người ra tay hay không? Nhâm trưởng quầy, máy móc, gật đầu. Dân, trương quyện lệnh tiếp tục hỏi, Người, vì sao phải làm như vậy? Nhâm trưởng quầy nói, Dân yên cát, đoạt cái việc làm ăn của tiệm sách tứ hại chúng ta. Trưởng quầy của bọn họ là một nữ tử, Từ nơi khác vừa mới tới dương khâu không lâu, Không có bối cảnh, ta muốn ép cô ấy, Nhường ra một bộ phận lợi nhuận mà. Ác quỷ đó là người phương nào sai khiến? Ta ở đầu đường, Tìm một đạo sĩ bỏ ra 10 lượng bạc mời hắn giúp. Đạo sĩ đo đầu, miếu thủ địa thành Tây. Người tu hành không có chịu quan phủ quản hạt, nhưng mà nếu là trong đó có một kẻ vi phạm pháp lệnh cũng khó thoát khỏi pháp luật chế tài. Triều đình đối với việc người tu hành mượn dùng đạo pháp hại người, xưa nay không có dễ dàng tha thứ. Kẻ giết hại mạng người, giết, kẻ sai quỷ hại người để mà đạt đến mục đích nào đó, Phạt một trăm roi phế bỏ đạo hạnh toàn thân, đuổi Hàng triết dẫn người đến thẳng miếu thủ địa thành Tây. Quả nhiên đã tìm được một đạo sĩ tha phương. Đạo sĩ đó chỉ có tu vi luyện phách, bị hàng triết phong ấn đạo hạnh đưa tới trước nhà môn. Sau khi mà trải qua nhâm chữ quầy chỉ ra và xác nhận trương quyền lệnh tự mình phế đi đạo hạnh của gã. Quỷ đang điền gã đoạn tuyệt khả năng hắn sau này lại tu hành để mà hại người. Về phần trưởng quầy tiệm sách Tứ Hải, làm kẻ đứng phía sau màn tự nhiên khó thoát khỏi chế tài. Sau khi bị phạt 50 roi, liền chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ngoài ra, tiệm sách Tứ Hải đóng cửa 3 tháng, phạt 100 lượng bạc, làm bồi thường đối với trưởng quầy dân yên cát. Về phần con quán lên kia, tiêu diệt có một chút đáng tiếc. Lý mộ đơn giản, hướng trương quyền lệnh sinh, đưa cô ta tới chủ Kim Sơn. Dù sao thì quyền độ, thích nhất là độ quỷ, độ yêu. Coi như là Lý Mộ trả hắn một cái thụng nước dông thuyền. Họ nhầm kia bị hai bộ khoái nâng đi. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ nói. Cảm ơn nha. Lý Mộ khoát tài áo nói. Cảm ơn cái gì? Cái này vốn chính là bản án xảy ra khu trực thuộc của ta mà. Liễu Hàm Yên không khách ký nói. Vậy thì ta về trước. Buổi tối nhớ về ăn cơm đó. Sau khi mà Liễu Hàm Yên rời khỏi. Hàng Triết luôn chú ý phương hướng này. Lại gần hỏi Lý Mộ. Ngươi quen trưởng quầy của gia yên cát sao? Lý mộ nói, nàng ta là hàng sớm đó. Hàng triết nhìn hắn hỏi, chỉ là hàng sớm thôi. Lý mộ nói, không thì như thế nào? Hàng triết lại hỏi, hàng sớm này của ngươi đã lập gia đình chưa? Lý mộ liếc gã, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hàng triết thử hỏi, nàng có bộ giáng xinh đẹp như vậy, lại chưa có thành thân. Ngươi đối với nàng chẳng lẽ không có một chút ý tưởng nào sao? Lý mộ không kiên nhẫn nói, Mà ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Hàng triết nói, Ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, Nếu giữa nàng cùng với Thanh cô nương chọn một, Ngươi sẽ chọn ai? Lý mộ khó hiểu nhìn hắn hỏi, Ta vì sao phải chọn? Nhìn bóng lưng của Lý mộ rời khỏi, Hàng triết sờ sờ càm, Lâm vào trầm ngâm, Kết quả tốt nhất, Đương nhiên là Lý mộ cùng với điểu chuyển quầy kia bên nhau, Như vậy giữa hắn và Lý Thanh, Không có tồn tại trước mắt nữa, Nhưng mà lời hắn mới vừa rồi nói là có ý tứ gì Vì sao phải chọn Ý tứ câu này rốt cuộc là một người Cũng không chọn hay là hai người đều muốn vậy Trong phòng trực Lão Dương nhìn Lý Mộ Không tin tưởng nói Tất cả đều muốn hả Lý Mộ gần gần đầu Tất cả đều muốn Lão Dương nhìn mấy quyển sách Lý Mộ chọn ra hỏi Trong những cái sách này Đều là tri thức cơ sở trước khi tu hành Người lại không dùng đến Cần chúng để mà làm cái gì Lý Mộ nói ta có chỗ khác dùng tới dù sao những quyển sách này cũng không có ai đọc không bằng cho ta mượn vài ngày vài ngày nữa ta trả lại cho ngươi Lý Mộ tuy là không cần những quyển sách này nhưng mà Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng mới bước lên con đường tu hành vẫn là cần phải đặt nền móng mở rộng kiến thức chuyện của liên quan tu hành Lý Mộ giải thích từng thứ đối với các nàng có một chút không thực tế còn không bằng Ném cho các nàng mấy quyển sách Để mà các nàng tự mình xem đi Chương 91 Trời sinh một đôi Lão Dương gật gật đầu nói Được rồi xem xong nhớ trả nha Lão Dương Đọc nhiều sách vở, Kiến thức rộng rãi Lý mộ nhớ tới cái chuyện của dạng dạng À đúng rồi Lão Dương Người thường có thể nhìn thấy Quán Linh không vậy Không thể Lão Dương lắc đầu nói Trừ phi Quán Linh tự mình hiện hình hoặc là có người tu hành mở thiên nhãn cho bọn họ Lý Mộ bổ sung nói quán linh đó chưa có hiện hình cũng không phải là người tu hành mở thiên nhãn cho nạn Lão Dương nhìn thẳng nói vậy chỉ có một khả năng Lý Mộ hỏi là cái gì Lão Dương nói người này trời sinh là linh đồng đó Lý Mộ ngẩn ra một chút cái gì là trời sinh linh đồng người có thể lý giải là thiên phú nào đó Lão Dương giải thích chẳng qua cái loại thiên phú này ở trên thân của yêu tộc càng thường thấy hơn lấy ví dụ yêu tinh dơi trời sinh đã biết công kích sống âm rồi mà những cái độc trùng kia quá thành yêu vật cực giỏi dùng độc long tộc sinh ra đã có thực lực trung tâm cảnh những cái thứ này đều có thể quy kết là thiên phú nhân loại ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện các loại tình huống này trời sinh linh đồng tương đương lúc nào cũng có thể mở ra thiên nhãn có thể nhìn thấy. Thứ người thường không nhìn thấy cũng rất là bình thường. Lý mộ không hỏi tiếp, tự hỏi khả năng giảng giảng trời sinh linh đồng. Lấy ra gan của nàng, nhìn thấy một nữ quỷ cũng bị dọa cho khóc. Nếu mà trời sinh linh đồng, mình sao chưa phát hiện? Lý mộ nghĩ là một chút, cảm thấy cái loại chuyện này xảy ra trên người của giảng giảng rất bình thường. Thế giới này mặc dù có yêu có quỷ, nhưng mà dưới triều đình che chở yêu quỷ cùng nhân tộc, Phần lớn nước giếng không có phạm nước sông. Người thường cho dù là cả đời cũng không có tiếp xúc đến mấy thứ này. Dưới tình huống bình thường âm linh cùng quán linh cũng đều là bộ dáng người thường. Quỷ là con người biến thành cũng có tôn nghiêm cùng với thẩm mỹ không phải là tình huống đặc thù. Ai muốn mang mình biến thành dữ tợn đáng sợ đâu. Lấy loại tính cách mơ màng đó của dạng giản cho dù thật là thấy quỷ chỉ sợ cũng không có nhận ra. Cái này không khỏi khiến cho lý mộ nhớ tới Lúc mà hắn mới gặp Trương Dương Thị cũng chỉ coi nàng là một người phụ nữ bình thường. Trong lúc Lý Mộ suy tư, Lão Dương từ trong góc giá sách tìm được một quyển sách thổi thổi một tầng bụi thật dày bên trên, ném cho Lý Mộ nói. Đây, ở trên đây có ghi chép liên quan Linh Đồng, tự ngươi cầm xem đi. Lão Dương ở đây thật đúng là sách nào cũng có. Lý Mộ đặt quyển sách đó với mấy quyển sách khác cùng một chỗ rời nhà môn. Lại đi trên đường Mua một ít lá bùa cùng chu sa Sau khi pháp thứ hai ngưng tụ Bùa mà hắn có thể giết Lại nhiều thêm mấy tấm Hơn nữa là trừ tà tru quỷ dân dân Cái loại tương đối thực dụng kia Những cái lá bùa này Đợi tới lúc dùng lại dẻ hiển nhiên không có kịp đâu Cần phải chuẩn bị trước Thường xuyên mang trên người Sau khi về nhà Lý mộ liên tiếp dã mười mấy tấm Thẳng cho đến khi pháp lực tiếp cận khô kiệt Mới dừng lại Ăn cơm xong, hắn đưa hai tấm trừ tà phù cho Liễu Hàm Yên nói. Hai cái lá bùa này có tác dụng trừ tà, ngươi cùng giảng giảng mang theo bên người, quỷ vật bình thường, về sau khó tiếp cận các ngươi. Những quyển sách kia ở trong thư phòng ta, ngươi lát nữa cầm về đọc, ở trên đó đều là chuyện liên quan đến tu hành, ngươi có thể tìm hiểu một chút. Quyển sách về Linh Đồng kia, Lý Mộ đưa cho nàng, hắn tính là chờ mình nghiên cứu rõ ràng trước sau rồi mới nói. Liễu Hàm Yên đưa tay nhận lấy bùa, Lý Mộ lại hỏi, một tia pháp lực kia ta đưa vào trong cơ thể của ngươi có còn không? Liễu Hàm Yên gật đầu nói, con người thiên phú bình thường, thường thường mấy tháng dẫn đường mới có thể trong cơ thể của mình phát sinh tia pháp lực đầu tiên. Nếu có người tu hành giúp đỡ, giúp bọn họ quen thuộc tiến đường để mà pháp lực dẫn chuyển, thời gian này liền có thể rút ngắn lại rất nhiều. Dù vậy những người có một chút thiên phú đó Cũng cần người tu hành giúp mấy lần Mới có thể ngưng tụ pháp lực Lý mộ là thùng dương chi thể Thiên phú cực tốt Cho nên rất dễ dàng lưu lại pháp lực Lý thanh đưa vào trong cơ thể của hắn Lý mộ vừa rồi Tra xét thân thể của giảng giảng Phát hiện pháp lực hắn buổi sáng Đưa vào thân thể của nàng đã tiêu tán Hắn vốn tưởng liệu hàm yên Cũng sẽ như thế Cần thử thêm vài lần không ngờ pháp lực trong cơ thể của nàng đến nay còn chưa tiêu tán. Lý Mộ nhìn nàng kinh ngạc nói: "Đưa tay cho ta." Liễu Hàm Yên dương tay, Lý Mộ nắm tay của nàng, sắc mặt của Liễu Hàm Yên hơi đỏ lên lại vẫn tùy ý để cho hắn nắm. Lý Mộ chia ra một tia pháp lực tiến vào trong cơ thể của nàng, sau khi mà tuần hoàn một vòng, kinh ngạc phát hiện pháp lực bổ sáng hắn để lại trong cơ thể của Liễu Hàm Yên không chỉ chưa biến mất Ngược lại tăng trưởng một tia Tuy chỉ là tăng trưởng có thể bỏ qua Nhưng mà cũng nói lên thiên phú tu hành của nàng Không kém gì Lý Mộ Liễu Hàm Yên thấy sắc mặt quán khác thường thấp thẩm nói Bị làm sao Lý Mộ nhớ tới cái gì Nhìn nàng nói Bác tử của ngươi là cái gì Trừ nói tới hôn nhân Liễu Hàm Yên không có nghĩ ra Còn thời điểm nào cần hỏi bác tử Nghi hoặc nói Ngươi hỏi cái này làm gì Lý Mộ nói Ngươi nói trước cho ta biết, cái này rất quan trọng." Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ nói, "Ất Sửu, Tân Tỵ, Đinh Mão, Quý Mão." Lý Mộ bấm ngón tay tính toán, nhìn về phía Liễu Hàm Yên, mặt lộ vẻ chấn động. Lý Mộ cầm tinh rồng, bát tự là Mậu Thìn, canh ngọ, Bính Ngọ, Nhâm Thìn, tứ trụ vừa lúc thuần dương. Liễu Hàm Yên cầm tinh trâu, lớn hơn hắn 3 tuổi, bát tự là Ất Sửu, Tân Tỵ, Đinh Mão, Quý Mão. Ngược lại với Lý Mộ, tứ trụ vừa lúc thuần âm. Thuần dương, thuần âm, ngũ hành, chi thể, hồn phách cùng thân thể là vật đại bổ yêu quỷ cùng tà tu sẽ điều mở ước. Nhưng cũng là thể chất thượng giai thích hợp tu hành. Lý Mộ từng cho rằng hắn là thuần dương chi thể, tu hành sẽ nhanh chóng như là dùng hát dệt. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây hắn phát hiện tốc độ hắn dẫn đường tu hành tuy không tính là chậm, nhưng mà so ra kém xa trong sách đối với miêu tả thuần dương chi thể. Hắn sợ dĩ có thể trong một thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra hai phách, làm gì hắn đã thu thập bảy loại tình cảm rất nhanh, con đường tu hành khác với người khác. Lý Mộ từng tự hỏi vấn đề này, hơn nửa rất nhanh đã được đáp án. thân thể hắn tuy thuộc loại thuần dương, nhưng mà hồn phách của hắn lại thuộc về mình một kiếp trước. Chính là bởi vì như thế, Tốc độ tu hành của hắn so với người hồn phách cùng thân thể đều là thuần dương mới có thể chiết khấu nhiều. Nhưng mà Liễu Hàm Yên thì lại khác, nàng là hoàn toàn thuần âm chi thể, luận tốc độ bình thường tu hành, ngay cả Lý Mộ cũng kém nàng. Lý Mộ sững sờ nhìn Liễu Hàm Yên, nàng cùng với giảng giảng một người thuần âm chi thể, một người trời sinh linh động đây rốt cuộc là chủ tớ gì vậy trời? Liễu Hàm Yên nhìn thấy vẻ mặt hắn kỳ quái, trong lòng có một chút bất an hỏi nè, có vấn đề gì sao chương 92 thẳng thắng gặp nhau lý mộ hoàng hồn hắn chẳng thể nghĩ tới liễu hàm yên vậy mà giống như là hắn là một loại thể chất hiếm thấy này hắn nhìn về phía liễu hàm yên hỏi có ai từng nói ngươi là thuần âm chi thể hiếm thấy hay không hắn vừa dứt lời thân thể của liễu hàm yên rung lên sắc mặt lập tức tái nhợt đi lý mộ ngẩn ra một chút hỏi sao vậy liễu hàm yên cúi đầu sắc mặt bình tĩnh nói lúc còn bé cha mẹ từng tìm người tính thầy bói đó nói thuần dương thuần âm chi thể đều là thiên sát cô tinh sẽ mang đến tai họa cho người thân cha mẹ ta cho rằng đó là điều xấu liền mới bán ta vào nhạc phường đó thuần dương thuần âm chi thể tuy không có thiên sát cô tinh loại cách nói này nhưng mà bọn họ quả thật Dễ dàng hấp dẫn tà giật mơ ước Nói từ trên trình độ nào đó Bọn họ mang đến tai quả Cho người chung quanh Cũng không sai Nguyên nhân cái chết chủ nhân cũ Của thân thể lý mộ Chỉ sợ cũng là vì vậy thôi Hắn chỉ có thể an ủi liễu hàm yên nói Thầy bói đó Nhìn qua là biết bọn bị bợm giang hồ Không cần để trong lòng đâu liễu hàm yên ngẩng đầu cười cười nói Người không cần phe ngủ ta Thiên sát vô tinh lại như thế nào Nhiều năm như vậy, không phải là dẫn sống qua được sao? Căn bản không có cái gì mà thiên sát cô tinh ta cũng là thuần dương chi thể, nhưng cho tới bây giờ chưa từng quay ai nói ta như vậy. Lý Mộ từ thư phòng lấy ra quyển cơ sở tu hành mà Lý Thành đưa cho hắn, mở ra một tờ nói, thuần âm chi thể không chỉ không phải là thiên sát cô tinh ngược lại thiên tài tu hành, ngươi tự xem đi. Thật hả? Liễu Hàm Yên tiếp nhận quyển sách đó, trang ngập chờ mong nhìn qua. Trên trang sách ố dạng, viết vài câu như vậy. Người thuần dương, thuần âm chi thể, hồn phách khác với người thường, dễ bị tà vật mơ ước. Nếu là tu hành, tốc độ của họ cũng gấp mấy lần người thường. Nam tử thuần dương, nữ tử thuần âm chính là một đôi trời sinh. Có thể cùng kết song tu đại đạo, âm dương hòa hợp, thành tựu lẫn nhau. Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn Lý Mộ hồ nghi nói Sách này không không phải là ngươi viết chứ Lý Mộ nhìn lướt qua nội dung trang đó Liên biết câu phía sau khiến cho nàng hiểu lầm rồi Không khỏi nàng cho rằng mình ám chỉ cái gì Lý Mộ lắc đầu nói Đừng có hiểu lầm, ngươi không phải là loại hình ta thích đâu Lý Mộ đối với Liễu Hàm Yên có một chút thưởng thức Thưởng thức nàng làm nữ tử độc lập, tự cường Mang theo một tiểu nha hoàng Từ trung quận xa xôi ngàn dặm đến đây, trong thời gian ngắn như vậy làm dân yên cát có quy mô như bây giờ. Trừ cái thưởng thức còn có một chút tham, đương nhiên không phải là tham thân thể của nàng mà là tài làm bếp của nàng. Lý Mộ không có phủ nhận, vô luận nhìn từ phương diện nào, Liễu Hàm Yên cũng là một nữ tử phi thường ưu tú, dung mạo, dáng người, tài nghề làm bếp, tài sản, tính cách sợ là có vô số nam tử nằm mơ cũng muốn cưới nàng về làm vợ nhưng mà đối với lý mộ người như vậy làm bạn là được làm vợ hắn thích là loại em gái mềm mại dịu dàng săn sóc nhu thuận biết làm nũng biết chiếu cố người ta không có quá thích mức cường thế là nam nhân hắn càng thích bảo hộ nữ nhân của mình mà không phải được nữ nhân bảo hộ hoặc là được nữ nhân bao nuôi cho dù là liễu hàm yên là thùng âm chi thể Cùng hắn trời sinh xứng đôi Nhưng cảm tình cái loại chuyện này Xem là cảm giác không phải thể chất Không Hả không Không phải loại hình ngươi thích sao Cho dù là liễu hàm yên Từ trước tới giờ chưa có từng nghĩ Lý mộ phát triển chút gì Nhưng mà từ trong miệng của hắn Nghe được câu trả lời này Vẫn chịu đạt kích Làm nữ tử Nàng có thân thể Có dung mạo Có tai nghề làm bếp Hơn nữa còn có tiền Hắn có lý do gì mà không thích chứ Nàng liếc Lý Mậu một cái không phục hỏi Vậy ngươi thích kiểu người nào? Vì để cho Liễu Hàm Yên yên tâm Lý Mậu nói Đáng yêu, nghe lời, nhu thuận Biết chiếu cố người ta Tuổi à, tốt nhất so với ta Nhỏ hơn một chút Đáng yêu, nghe lời, nhu thuận Biết chiếu cố người ta Liễu Hàm Yên cảm thấy mình Rất phù hợp với miêu tả như vậy Chỉ là tuổi lớn hơn hắn 3 tuổi Nhưng mà lớn hơn hắn 3 tuổi sao vậy? Tục ngữ đã nói mà, nữ lớn hơn ba, như ôm gạch vàng, huống hồ ôm nàng, cũng không phải chỉ là ôm một khối, mà là một đống gạch vàng luôn, đủ để cho hắn nửa đời sau, ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống không lo. Hắn chẳng lẽ đang chê tuổi của mình hả? Điều này làm trong lòng của nàng nhất thời nóng giận. Cũng không phải là nàng thích lý mộ, chỉ là một nữ tử, đối với dung mạo dáng người, các loại điều kiện của mình đều tự tin tuyệt đối. Lại bị một nam nhân không nhìn, không thèm như thế, khiến cho nàng trong lúc nhất thời có thể khó tiếp nhận. Nàng mở miệng, muốn phản bác, bỗng như nhớ tới cái gì. Ánh mắt nhìn về phía dạng dạng trong sân, dưới tàn cây chơi xích đục. Đáng yêu, nghe lời, du thuận, biết chiếu cố người ta, tuổi so với người nhỏ hơn một chút. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ cảnh giác nói, Người có phải là đang để ý tới dạng dạng hay không? Liễu Hàm Yên không có đề cập tới... Lý Mộ còn không nghĩ tới... Trải qua nàng nhắc nhở... Lý Mộ bỗng nhiên phát hiện... Nếu dạng dạng lớn thêm 2 tuổi... Chẳng phải chính là loại lý tưởng của hắn sao? Khó trách... Hắn thích dạng dạng như vậy... Luôn không tự giác đối tốt với nè... Hắn thu hồi những tâm tư này... Hướng Liễu Hàm Yên lắc đầu nói... Nếu mà dẫn khí không tốt... Ta cũng chỉ có mấy tháng để sống thôi... Nào có tâm tư suy nghĩ những cái chuyện này chứ? Liễu Hàm Yên... Thành công bị Lý Mộ giờ đi chủ ý hỏi: người không phải là người tu hành sao, chẳng lẽ còn không có cách nào để mà chữa bệnh cho mình à?" Nói chính xác, ta mắc không phải là bệnh. Liễu Hàm Yên cũng đã đặt chân tu hành, chuyện lúc trước không có thiện dạng kỹ với nàng, giờ phút này trái lại có thể giải thích rồi. Quyết định thẳng thắn thành khẩn với nàng, Lý Mộ tiếp tục nói: "Ta bước vào tu hành, vốn chính là gì mạng sống. Người ta có ba hồn bảy phách, hai tháng trước bảy phát của ta đã bị yêu tà đoạt đi chỉ trong vòng nửa năm ngưng tụ ra bốn phát mới có cơ hội sống sót liễu hàm yên nghiêm túc hỏi vậy ngươi bây giờ đã ngưng tụ ra mấy phát rồi lý mộ nói hai phát liễu hàm yên vội vàng nói vậy thì ngươi mau chóng ngưng tụ hai phát khác đi ngưng phát không có đơn giản như vậy đâu lý mộ thuận tiện phổ cập tri thức tu hành cho liễu hàm yên chậm rãi nói Bảy phách của người ta trời sinh đã có rồi Bảy phách sinh từ Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác dục Bảy cái loại tình cảm này Nếu muốn một lần nữa ngưng tụ bảy phách Thì phải tích lũy cái lượng lớn Bảy loại tình cảm Bảy loại tình cảm này Cần người khác sinh ra với ta Cái này nói dễ hơn làm Tích lũy bảy loại tình cảm hả Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ Giật mình nói À ta hiểu rồi Ngươi sở dĩ cần ở trà lâu thuyết thư Mỗi lần đều ở chỗ đặc sắc mà cắt ngang Chính là muốn thu thập cảm xúc tức giận của khách nhân sao Lý mộ gần đầu Chương 93 hồi báo Liễu Hàm Yên tiếp tục hỏi Vậy ngươi lần trước cố ý ở trong sân nướng thịt Thật ra đang chọc giận ta tức giận hả Sau đó cướp lấy cảm xúc giận dữ của ta Lý mộ xấu hổ cười cười giải thích Ta cũng chính là vì sống sót Cái này ngươi hẳn có thể lý giải chứ Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái Nhưng mà chưa truy cứu Liên tưởng đến một việc khác hỏi Người muốn diễn lương sơn bá Là muốn hấp thu cảm xúc bi ai của khách nhân sao Lý Mộ gật đầu nói Đúng vậy Liễu Hàm Yên dùng ánh mắt u quán nhìn hắn nói ngươi còn nói đó là giấc mộng của ngươi, Cái miệng nam nhân đồ quý gạt người Lý Mộ xấu hổ nói Lúc ấy là tình thế bắt buộc mà Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ Tiếp tục hỏi Thủy nộ ai cũ đều rất dễ dàng đạt được. Ái tình hòa dục tình làm sao bây giờ chứ? Đây cũng là điều mà Lý Mộ đau đầu, bất đắc dĩ nói. Trước là ngân tụ bốn phát phía trước, sống qua nửa năm rồi nói sao? Liễu Hàm Yên gần đầu nói, Hí lâu nơi đó, ta sẽ tự mình đi thúc dục bảo là bọn họ màu chóng mang kịch bản sửa ra. Lý Mộ chắp tay nói, đa tạ. Liễu Hàm Yên xua tay, cảm tạ cái gì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 cùng tà giật tương đối mẫn cảm đối với loại thể chất này. Ngày đó, buổi tối, ở trường gia thôn, cương thi kia không có đuổi hàng triết, chỉ đuổi Lý Mộ chính là vì nguyên nhân này. Liễu Hàm Yên khép lại quyển sách nhập môn. Quyển sách này ta mượn đọc một chút nha. Quyển sách này có thể khiến cho nàng hiểu biết hơn việc tu hành. Lý Mộ gật gật đầu nói, Cầm đi, trong thư phòng còn có mấy quyển sách cũng cùng nhau cầm đi, xem xong nhớ phải trả ta đó. Tuy là nói quyển sách này đối với Lý Mộ đã không có ích gì, nhưng mà xét cho cùng là thứ Lý Thanh Tặng, đưa cho người khác tóm lại không tốt. Liễu Hàm Yên về trong nhà, mang theo quyển sách đặt dưới gối, nói với Tiểu nha Hoàng. Giảng giảng, người đi hí lâu một chuyến đi, nói cho các sư phụ, bảo là bọn họ trong vòng 3 ngày, mang kịch bản quá điệp biên ra, tiền công tháng này tăng gấp đôi. Nhầm phủ Tiệm sách của Tứ Hải bị phạt đóng cửa 3 tháng bồi thường 100 lượng bạc cho trưởng quầy dân yên cát. Trưởng quầy cũng bị đánh 50 trượng. Trong nhầm phủ, bọn hạ nhân mặc u sầu. Trong một gian phòng nội diện truyền đến một hồi rồi có tiếng kêu lên của nhầm trưởng quầy. Một người trẻ tuổi đi vào trong phòng, nhầm trưởng quầy nhìn thấy hắn lập tức nói Diện nhi còn phải báo thù cho cha đó. Người trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống nói Không phải nói nữa Bảo cha làm ăn dưỡng vàng hẳn hoi Đừng có làm những cái thứ đường ngang ngõ tắt kia Cha thật cho rằng Những người tu hành kia trong nhà môn Là bất tài sao Nhâm chưởng quậy hối hận nói Cha cho rằng nữ nhân đó mới đến Không có bối cảnh gì Ai ngờ được sau lưng cô ta có người chứ Được rồi Chuyện này cứ tính như vậy Cha ở nhà dưỡng thương cho tốt Đừng có triêu nhà môn nữa Người trẻ tuổi đi đến trước giường, dương bàn tay đặt trên lưng của nhâm trưởng quầy. Trên bàn tay của hắn, ánh sáng trắng chợt lóe lên biến mất. Nhâm trưởng quầy từ trên giường bò dậy, ngạc nhiên, lẫn vui mừng nói. Úi, uh, không còn đau nữa. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, chỉ là tiêu trừ đau đớn của cha, vết thương vẫn cần phải tình dưỡng. Cha ở trong nhà hẳn hoi, trong mắt đừng có nghĩ tới bạc. Chờ con tu vi có thành tựu, mấy cái thứ kia còn không phải là muốn bao nhiêu có bao nhiêu sao. Nhâm trưởng quầy, một lần nữa nằm úp sách trên giường nói, còn đi theo sư phụ đó của con tu hành cho tốt, chờ tu vi của con có thành tựu, kiếm được cả đống tiền, mang toàn bộ cái tiệm sách quyện dương khâu, mua hết đi. Người trẻ tuổi đi ra khỏi phòng, đi đến sân cái chỗ sâu nhất của nhâm phủ, nói với hai hạ nhân ở cửa, ta muốn tĩnh tâm tu hành, không phải là chuyện lớn bằng trời, đừng quấy rầy ta. Lý mộ đang ở trong. Lại nói về Lý mộ đang trong sân luyện kiếm. Liễu Hàm Yên mang một quyển sổ mỏng manh đặt trên bàn đá trong sân nói. đây đây là kịch bản quá điệp. Ngươi rút thời gian đọc một chút, màu chóng học thuộc lời kịch đi. Lý mộ buông kiếm, kinh ngạc nói. Nhanh vậy sao? Giảng giảng đứng một bên nói. Đương nhiên là nhanh rồi. Đốc thúc bọn họ. Nhanh làm kịch bản. Tiểu thư liên tục hai buổi tối. Không có ngủ đo. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Thấy khuôn mặt vốn tinh xảo của Liễu Hàm Yên Giờ phút này có một chút tiêu tuỵ lông mày như con tầm So với hai ngày trước càng thêm rõ ràng Trong lòng có một chút cảm động Hai tài ôm kiếm nói Đại ân không lời nào cảm tạ hết được Ngày sau có cơ hội lại báo đáp Liễu Hàm Yên lường hắn nói Đừng có ngày sau nữa Ngay bây giờ Ngươi nếu không có việc gì dạy ta dễ bùa đi Chờ sau khi mà ta học được ta có thể tự mình dễ trú nhân phụ rối lúc này thời gian cách lý mộ dạy cho liễu hàm yên tu hành chỉ trôi qua hai ngày đêm qua dưới sự trợ giúp của lý mộ nàng đã thành công luyện quá pháp thứ nhất người so với người tức chết người luôn lý mộ gì phải ngưng phát hào hết thiên tân dạng khổ học làm việc tốt vừa giúp đỡ cho bà cụ qua đường vừa cắt rau hẹ trương sơn vừa giúp cho lâm quyện rửa quang. Thu thập tình cảm vui sướng khắp nơi thật không có dễ gì mới ngân tụ ra một phát. Liễu Hàm Yên chỉ dùng có hai ngày đã làm được chuyện mà Lý Mộ làm một tháng mới có thể làm được. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân Lý Mộ mang pháp lực của hậu yêu lần trước ngưng phát còn thừa đã truyền cho nàng. Thiên phú của Thuần Âm chi thể ở trên con đường tu hành tạo ra tác dụng lớn hơn nữa. Đương nhiên không có pháp lực quyêu vặt nàng luyện quá phát phía sau không có nhanh như vậy. Liễu Hàm Yên nhớ tới đêm qua có loại cảm giác tu hành nhanh chóng tăng lên, nhìn không được liếm liếm môi nhìn Lý Mộ hỏi Đêm qua, thứ người đưa vào thân thể của ta còn hay không? Không có đâu, một giọt cũng không còn nữa Lý Mộ nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc nói Tu hành cần phải từng bước vững dàng, đừng có luôn nghĩ đi đường tắt, bằng không tu đến cùng không phải là hại người khác chính là hại chính mình Ở trên con đường tu hành